Hai anh em Côn còn đến chào thầy Vương Thúc Quý. Thầy cử quý đã tặng cho hai người học trò giỏi này bộ sách Nhất Nhật Tam Tình Ngô Thân. Mỗi ngày tự kiểm điểm mình ba lần. Ông nói, sách này là của thầy soạn ra và chép thành nhiều bản để cho con cháu dùng. Này hai trò đi xa quê xa thầy, theo cha vô kinh đô, thầy không có thứ chi đáng giá để tặng, Xét thấy tập sách này là tâm huyết của thầy, thầy đem tặng hai trò. Tập sách sẽ thay thầy nói tiếng nói của lòng thầy với hai trò. Lúc thầy cử quý tiễn, hai anh em khiêm ra tới gốc cây đào trước vườn. Ông cầm tay cô nói, giọng ấm áp. Chuyến đi xa quê lần này của con, thầy tin là con sẽ được thành đạt như con đã là một vế đối vượt cả cái vế thầy ra cho cả lớp. Con còn nhớ vế câu đối ấy chứ? Thưa thầy, con vẫn nhớ ạ. Dù con chưa quên vế câu đối của mình làm ra, nhưng thầy muốn ôn lại kỷ niệm của buổi dạy học hôm ấy. Ông đặt tay lên vai khiêm, nói. Hẳn là trò khiêm còn nhớ lúc thầy rót dầu vào đĩa đèn vì vô ý để dầu vương ra đế đèn, thầy đã ra cho các trò một vế câu đối. Thắp đèn lên dầu vương gia đế, khiêm đáp. Con đã đối, đốt nhang rồi gió quạt, bay tàn. Nhưng thầy biểu, đối được nhưng nghĩa còn hẹp, ý còn cạn. Các bạn khác cũng đối được tương tự như con, riêng vế đối của con được thầy khen hơn cả. Quả thật, ông cử quý giặt giặt bàn tay vào vai khiêm mà mắt vẫn không rời côn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 Càng gần tới ngày lên đường, côn càng thấy nao nao. Con đến từ giã các bạn học, bạn chơi diểu giấy, bạn đi săn chim Quốc đánh khăng đánh vật, đánh đáo. Xin phép cha, con đón các bạn về nhà ngủ chung mấy tối cuối cùng. côn trải chiếu xuống sân, trăng giữa tháng mập mạp, đính vào nền trời mờ ảo. Đám bạn của con nằm chéo ngang, chéo dọc, gối đầu lên nhau, ngửa mặt nhìn trăng, miệng nhai ngô sang. Câu chuyện của họ cũng giòn như ngô nổ. Côn và Khiêm vẻ bận rộn, chạy ra chạy vào, đem nước, đem các món ăn ra tiếp bạn. chỉ Thanh quý bạn của em như quý bạn của mình. Cô lo việc sang ngô, giang nhộng, bổ dừa xúc em. Thế chị ngồi trước bếp, mồ hôi ướt áo, Côn ái ngại. Vì chúng em mà chị mang lấy cái mệt vào thân, chị nhẽ. Thanh cười hiền. Mai kia hai em đi với cha, Nhà lại vắng tanh vắng ngắt, còn đâu có những cái đêm vui như đêm nay. Chị Thanh ơi, bạn của côn gọi, chúng em sẽ làm giặc ở cái nhà ni còn hơn cả lúc hai em trai chị ở nhà. Chị sợ lúc ấy chị lại mắng bọn em về tội, đến luôn mòn đường chết cỏ thôi. Nhớ nhá, Thành nói, các em nhớ nhá. Mặt trăng còn đó, chỉ còn đây để coi lúc khơm cô vắng nhà. Các em có giữ đúng lời đã hứa không? Sân trăng đầy tiếng cười, Côn và các bạn lại xoắn suýt với nhau Trong dòng chuyện dưới ánh trăng. Thành tắt bếp định lên võng nằm Thì một bà hàng xóm khu dậy Đánh tiếng từ đầu ngõ. Cô chiêu, cách gọi con gái nhà quan Còn thức hay ngáy rồi? Nghe tiếng gọi quen thuộc, thành đứng ở cửa bếp đáp. Mời cố vô nhợi. Cháu chưa đi nghỉ mô. Bà hàng xóm ngồi ở cái trõng tre, tựa vào vách, lối cửa xa vào. Thanh đưa cho bà một miếng trầu, bà cụ lần giải lưng, lấy cái cối xã trầu, tay ngoáy ngoáy xã, giọng bà nói, miệng không còn kín hơi, phều vào. Nghe tin quan sắp chảy kinh, hai cậu ấm cũng chảy theo. Chờ lúc ni quan vắng nhà, tôi mới dám sang. Tôi nhờ cô chuyển tới quan và hai cậu ấm sự biết ơn của tôi. Ấy chết, cố dạy quá lời chứ cha cháu và chúng cháu chỉ có cái bụng ăn ở vế xóm giềng cho phải, chả giúp đỡ cho ai việc chi đáng kể cả. Dân làng ni đã được hưởng lộc của quan phó bảng ngay cái dịp quan vinh quy bái tổ. Ai lại quên được cái ơn ấy cô? Bà cụ giọng xúc động. Cô ơi! Từ đời sửa đời xưa thì tôi không rõ Nhưng từ lúc tôi có mắt để nhìn Có tai để nghe Thì tôi chưa từng thấy Chưa từng nghe ở xứ mình Có người từ chối bổng lộc Đem phần bổng lộc của mình Chi cho người đói khát trong làng Như quan phó bảng ta Mà nhà quan cũng nghèo Chứ đâu giàu có chi kia chứ Bà cụ vừa nhai trầu Vừa nhìn xa sân Dưới ánh trăng ngà Các bạn nhỏ vẫn đang nằm gác chân lên nhau và đang dốc vốn chuyện ra đái nhau đêm vui cuối cùng. Rồi ra chưa biết ngày nào anh em Côn mới có dịp về thăm quê. Bà nói giọng rè rặt. Cô ơi, tôi thưa với cô cái việc kín ni. Vì cậu ấm Côn đã dặn tôi không được để đến tai quan phó bảng. Cũng không được nói lại với cô và cậu ấm khơm. Cô Thanh hơi sừng sốt. Có việc chi hệ trọng giữa cô? Nói dấu chi cô, cậu công làm phúc cho người nghèo. Hồi tháng 8 năm ngoái vào dịp riêng hai vừa qua, tôi bị đứt bữa, đã mấy ngày không đỏ lửa bếp, bụng đói cồn cào, mắt mờ, chóng xoay mặt mày. Cậu ấm công gặp tôi đang moi ruột cây chuối tơ, ăn cầm hơi. Cậu đã về xúc gạo, khoai lát khô cho tôi. Cậu dặn tôi là không được cho ai biết. Cô Thanh ngồi rưỡi hai chân ra thềm nhà thoải mái nói. Cháu ngỡ là cái việc chi, chứ việc nó xúc gạo ngô khoai của nhà đưa giúp những người đứt bữa lỡ nồi. Cha cháu đã biết cố ạ. Vừa qua cũng có mấy người đến mách với cháu, việc hai em cháu thường xúc trộm gạo cho họ lúc đói giáp hạt. Lần đầu cháu cũng dày la hắn, nhưng cha cháu biểu nếu nó lấy trộm của trong nhà đi đánh bạc, Hoặc làm điều vô lương thì phải ngăn cản, còn nó đem giúp những người đói là tốt. Rõ là, bà cụ thở phào nói, Con nhà Tông giống lông giống cánh cả, cái đức của quan phó bảng sáng như ngọc, nên chi con gái, con trai của quan đều thương người như thể thương thân. Mới rồi, tôi sang làng chùa thăm một người bà con, tôi gặp bà em họ. Bà nớ cứ siết sẩm với tôi về chuyện năm nọ, cậu ấm côn trêu chọc bầy chó, chúng nó sủa sai quá, bà đã nổi nóng, nói lời phũ phàng, và lời nói nớ đã thấu tai quan phó bạn. Quan đã phạt cậu ấm, và quan còn đến nhà xin lỗi cho con. Bà càng hối tiếc trước sự nhún nhường của quan phó bạn. Mà bà cứ nghĩ là cậu ấm côn bị cha phạt nặng vậy, chắc oán bà lắm. Nọ hay, hôm bà đi gánh giả ngoài đồng về, bị đứt chạc, sổ tung giữa đàn. Vừa lúc cậu ấm côn đi tới, cậu ấm đã dừng lại bốc giả và bó giúp cho bà. Bà em họ của tôi càng ngượng với cậu ấm. Bà định phân bua với cậu ấm về cái chuyện cũ, nhưng cậu ấm đã nói chặn ngay. Cháu đã nghịch quá chớn, bà có mắng cháu nặng lời lúc bà còn quá giận cũng đúng lắm.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 Để em nói với chị Thanh, hẳn khoan dọn cơm, cha đang cần sự yên tĩnh. Anh đi cho lợn ăn, em đi gánh nước đổ đầy vại. Mai anh em mình đi rồi, chẳng còn dịp giúp đỡ chị Thanh nữa. Đường làng sen ngào ngạt hương, những bông sen trong đầm xòe cánh lụa mượt mà dưới ánh nắng mai dịu dịu. Ba cha con quan phó bảng sắc, bước từng bước bịn dịn, chốc chốc ngoái về phía sau.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 Mình luộc khoai vừa chín thì con đã đi, mình gói vội mấy củ, chạy theo với Thuyến để đưa cho con ăn đường. Điền có khoai, Thuyến nói, còn mình có mấy gương sen luộc, con ăn với khoai bùi lắm. Còn đây là búp sen xanh, mình thấy nó cao vóng lên giữa đầm, mình lội ra hái đưa cho con mang theo để nhớ hương sen quê nhà. Nó thơm dịu hơn các búp sen loại khác.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 Phan Bội Châu đã rời Huế vì ông không đồng quan điểm với Phan Chu Trinh. Quan nghề Trần Quý Cáp, quan nghề Huỳnh Thúc Kháng, quan đốc Đặng Nguyên Cần, quan nghề Ngô Đức Kế đều cùng quan điểm với quan phó bảng Phan Chu Trinh. Cho nên quan đốc Cần, quan nghề Kế đã lập ra chiêu dương thư quán ở Vinh. Ông Hồ Bá tang Nguyễn Trọng Lội, con trai đầu của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông, hai nhà hằng tâm hàng sản tham gia tổ chức hội Duy Tân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 Cần càng nhận ra dần dần ở Thành sau những đức tính tốt đẹp và sự thông minh, sáng láng, khác thường. Bữa cơm khách đầu tiên, ăn xong, Thành tự đi lấy tăm đặt lên miệng chén trà cho từng người. Thành thu dọn bát đĩa và đi rửa, Cần cảm động ngăn lại. Thành đừng mó tay vô công việc ni, đến bàn uống nước để mình làm cho. Việc ni để em phải làm hơn, ngoài hai ông bố ra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 Là ngày đó bị nhịn đói, nhịn khát Đã coi mắt là kho báu Thì sách là một nguồn báu vô tận của mắt Nhưng không thể hạ thấp những việc khác Coi việc đọc sách là trên hết thảy Lúc cha nói chuyện Thành thấy ở cha có băn khoăn gì chưa nói Anh hỏi Chắc là trong buổi lễ thường chiều Có chuyện đức vua quở Hay trong bộ lại có chuyện chi không vui Thưa cha Không có chuyện đó còn ạ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 Cũng có một số ông thì hí hừng muốn có vốn chữ mới để được người Tây trọng dụng. Con mới biết võ vẽ xăm ba chữ, con thấy chữ quốc ngữ dễ nhớ, chóng biết và học một, nó hóa ra hai ba chữ, không như cái chữ nho học chữ nào chỉ biết vẹn vẹn chữ ấy. Cả đến chữ Tây con cũng thấy dễ đọc hơn chữ nho nữa kia, chả. Mấy lâu nay chàng ngẫm nghĩ nhiều về đường học của các con thời thế đã xoay vần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 Nay thì gia đình mình đã dọn đến ở tại Thuộc Viên, dãy nhà bên trái sau cửa thành Đông Ba. Ô, gần, gần đây thôi, đám bạn thành nội gieo to lên, kỳ hớn hở. Tàn học bọn mình kéo đến nhà thành nhá. Thành nhìn như đếm từng kỷ niệm động trên những gương mặt quen thuộc từ thuở ấu thơ, anh hỏi kỳ. Mẹ Huệ Minh và bạn Hạnh, Lê Thị Hạnh có đi học chữ mới không?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 Môn tê xuê c la Thành đã dịch câu à, tiếng Pháp ấy ra tiếng Việt thuần thục như một câu ca dao ngọt ngào, quen thuộc. Con mèo, con mèo, con mèo, mày muốn ăn chuột thì leo lên xà. Ồ, thật là tuyệt, tuyệt vời. Thầy còn nhận xét tỉ mỉ. Sách học, vở tập của Trò Thành luôn luôn giữ sạch đẹp, không quăn mép, không dây mực, không tẩy xóa nhòe nhòe.